chị các bạn quay trở lại với kênh BB Map Box. Như là tác giả đề nghị thì bắp sẽ up truyện Vĩnh Hằng Tam Kết hai ngày mỗi tuần và mỗi ngày như vậy thì bắp sẽ kể ba chương của truyện Vĩnh Hằng Tam Kết. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tiếp chương 7B7, 7B8 và 7B9. Ở ngay phần trước chúng ta dừng ở cái đoạn mà Conquest đang đánh, đánh nhau với War và bây giờ là chúng ta tiếp tục chương 7B7, quá khứ của Conquest. Conquest nói xong thì xòe bàn tay đang cầm cung ra thì cây cung hóa thành một cây rìu bằng băng. Conquest cầm lấy cây rìu lao vào tấn công War. War thấy vậy thì vội giơ hỏa cốt kiếm lên đỡ. Cả hai quần nhau quyết liệt, nhưng vì tốc độ cả hai quá nhanh nên những người dưới đất chỉ có thể thấy những đốm sáng lúc tà lúc tắt kèm theo tiếng vũ khí chạm vào nhau. Cùng lúc đó, Henry hét về phía Mộng Mộng, "Mộng Mộng, hãy tạo ra một điệp huyễn tiên trận giam băng tâm tạm thời giùm ta." Mộng Mộng nghe vậy thì dơ mộng ảo tinh trận về phía băng tâm và Hector. Mộng điệp huyễn tiên trận từ đầu trận vô vàng những con bướm thắt sắc bay ra bao vây lấy băng tâm. Dù băng tâm cố gắng tấn công lũ bướm thì chúng vẫn không hề bị tiêu diệt. nói rõ ràng hơn, khi một con bướm bị cắt làm hai bởi miêu nhuyễn tiên thì hai mảnh đó biến thành hai con bướm. Nếu là bốn mảnh thì sẽ biến thành bốn con bướm. Henry cắt rành ban tâm đã bị Gem hãm thì quay về phía Datalian. Henry rút hai chiếc long vũ một đen một trắng ở mỗi bên cánh phóng về phía Datalian và Hector. Loan phụ Triều Dương liệt hỏa trận hai chiếc long vũ hóa thành một con loan và một con phượng bay thẳng về phía Datalian. Và khi đến gần Datalian thì con loan hóa thành một con chim bằng gió và con phượng thì hóa thành một con chim bằng lửa, rồi quyện vào nhau tạo thành một quả cầu gió lửa chụp thẳng xuống Datalian. Con quỷ cái bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng nên hoàn toàn bị giam giữ trong quả cầu. Con quỷ gào lên trong đau đớn. Một lúc sau thì từ quả cầu một luồng hắc khí bốc lên kèm theo một mùi hôi thối vô cùng. Henry thấy vậy búng tay một cái thì quả cầu phong hỏa biến mất, để lại là Anna đang nằm bất tỉnh dưới đất. Tuy nhiên, quần áo của cô không hề bị cháy xém một chút nào. Khi Datalian bị giết thì cùng lúc đó Băng Tâm cũng thét lên đau đớn và ngã xuống bất tỉnh. Henry thấy vậy lao thẳng đến xe băng tâm ra sao rồi nói với Mộng Mộng: "Ta giao cho cô điều trị cho Băng Tâm và Anna phải ngăn cản War và Conquest, nếu không thì cả thế giới này sẽ bị tiêu hủy mất." Mộng Mộng gật đầu đồng ý và hỏi: Nhưng không phải cả hai đều là kỳ sĩ Khải Huyền sao? Tại sao họ lại đánh nhau? Thưa đại thiên thần. Henry thở dài nói. Tất cả chỉ vì một chữ tình. Mộng Mộng nghe vậy càng thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi thì Henry đã nói. Vầng mẫu bình phong trúc ảnh thanh, hằng nga nguyện lạc triểu tinh trầm, hằng nga ứng phối thấu linh dược, bích hải thân thiên dạ dạ tâm. Henry nói xong cầm hiên viên kiếm lao về trận chiến của hai kỳ sĩ Khải Huyền. Mộng Mộng lúc này cũng đoán ra việc gì đã xảy ra, vì bài thơ mà Henry vừa đọc chính là bài Bôn Nguyệt. Nếu như Mộng Mộng không hiểu sai thì ý Henry ám chỉ một trong hai người họ có liên quan đến hàng Nga tiên tử Thái Âm Tinh Quân. Quay trở lại phía Henry, khi vừa đến gần trận địa thì Henry thị triển tuyệt kỹ Bách kiếm hãm tiên trận, thành hình viên kiếm trùng lên và phân thành hàng trăm thanh kiếm bay về phía Conquest cùng War. Cả hai đang đánh nhau thì bị thiên viên kiếm đánh bất ngờ nên bị trúng đòn. Tuy nhiên, Henry chỉ muốn ngăn cản trận chiến nên không hề phá hủy hết uy lực của Tuyệt Kỷ, nên chỉ khiến cho cả hai trì xuất một ít. War lúc này nhìn về phía Henry nói bằng giọng vừa tức giận vừa giễu cợt. "Ta thật không ngờ ngươi lại ra tay giúp đỡ cho kẻ đã khiến cho ngươi và người tình cũ của ngươi phải chịu thay một kiếp luân hồi." Henry nắm lấy hiên viên kiếm chỉ về phía War và nói, "Đó là việc riêng của ta và Conquest, không cần ngươi khiêu khích. Hơn nữa, lần này ta đang chịu thử thách của hắn mà ngươi dám xem vào thì ngươi là kẻ khó ưa." Giờ thì ngươi hãy biến đi, vì ta nghĩ ngươi sẽ không muốn gặp rắc rối khi ta và Conquest hợp lực, đúng không? Qua nghe vậy thì tức giận, gặm lên tức tối rồi biến mất. Lúc này, Conquest quay sang nói với Henry. Hẳn ta nói đúng, tại sao cậu lại muốn giúp ta, trong khi ta là kẻ khiến cho cậu vào bách hoa phân ly? Giờ thì ta lại đầy đoạc cậu trong các thử thách của ta. Henry không quay lại mà chỉ nói. Đúng ông là kẻ đã giết ta khi ta làm kim ô, nhưng đó là do ta đã mù quán tuân mệnh lệnh của thiên hậu trừng phạt nhân gian. Còn lần này thì ta đã hứa với ngươi, chấp nhận thử thách để cứu lấy anh em ta thì ta phải chấp nhận thử thách bằng mọi giá, vì đó chính là tinh thần của một kiếm sĩ chân chính. Henry nói xong thì bay trở lại phía băng tâm để lại Conquest một mình đang suy nghĩ về những hồi ức mà Conquest đã không bao giờ muốn nghĩ đến nữa. Nói cho chính xác hơn thì Conquest là một thân phận khác, chính là thiên thần hậu nghệ. Từ Thổ Hồng Hoang, hậu nghệ được xem là thần của xạ thủ cũng như là vị thần mang lại chiến thắng trong các trận chiến. Chính vì vậy, Conquest rất tự hào về bản thân của chính mình cho đến một hôm, sau một lần trợ giúp cho trận chiến của tộc Atula thiện và tộc Atula ác, thì Conquest bay về thiên giới với một vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Khi vừa đến nơi thì Conquest nhận ra các anh em mình, ngoại trừ Death cùng các thiên thần khác đang tổ chức tiệc mừng công. Trong lúc hơi men đã ngà ngà thì có tiếng gần đến bên Conquest nói: Em rất ngưỡng mộ sự hào nhán của anh, nhưng em tự hỏi, trong mỗi lần anh đến trợ lực thì anh thế nào?" Conquest nhìn War cười và nói, "Chủ em hỏi gì ngờ nghịch vậy? Đương nhiên là sau khi thiên thần mở cửa toang cánh cửa khải hoàn thì anh đi mới đến chứ, đó là uy định của thượng đế mà." War nghe vậy thì chậc lưỡi nói, "A, thì ra là vậy, nhưng em tự hỏi là việc gì đã xảy ra trước khi thần mở cửa đến mở ra cánh cửa khải hoàn, hay thật ra mọi chiến công thực chất là chiến công của thần mở cửa?" Conquest nghe vậy thì tức giận nói, Nếu giúp em nói vậy thì hãy đợi mà xem, một canh giờ nữa sẽ có một trận chiến của Atula giới và Yêu giới, ta sẽ cố tình đến sớm để xem sao. Conquests nói xong thì dột ngựa bay đi, nhưng hỡi ơi khi đến nơi thì Conquests nhận ra, trước khi cánh cửa Khải Hoang mở ra thì toàn cảnh chiến trường ngoại trừ xác chết của các chiến sĩ còn có xác của người già, phụ nữ và trẻ em. Thừng xác họ phơi đầy đồng, mùi tử thi và dồi bọ từ các thể xác khiến cho Conquests không đứng vững nữa. Conquests còn nhận ra Des cũng có mặt tại đó. Des cũng nhận ra sự có mặt của Conquest nên nói một cách bực bội. Tại sao chú em lại đến đây? Conquest ngập ngừng nói, em chỉ tò mò việc gì xảy ra trước khi Khải Hoàng môn mở ra thôi. Chương 78: Kẻ đứng sau. Des lắc đầu nhưng Conquest buồn bã nói, lý do thượng đế không muốn em đến đây là vì ngài hiểu rõ ẩn sau bên trong sự cao ngạo của em là một trái tim thuần khiết và dễ bị tổn thương. Nếu em nhận ra sự hào quang của em được đánh đổi bằng những thứ diễn ra trước mắt thì em sẽ từ bỏ trách nhiệm của mình. Conquest Big Death nói đúng nhưng Conquest thực khó mà chấp nhận điều này nên Conquest không hề để tâm tới lời nói của Death mà thúc ngựa bay thẳng đến thiên đường để chất vấn Thượng Đế và cũng vì hành động đó mà Conquest đã bị đẩy đi phương đông để trở thành một bán thần cai trị hựu quốc cùng với cái tên là Hậu nghệ. Tại đây, Conquest đã gặp về yêu một người con gái nhan sắc tuyệt trần tên là Thường Nga, nhưng Conquest tuyệt nhiên không biết rằng Thường Nga chính là một phân thân khác của nữ thần săn bắn Artemis và là con của thiên hậu Gaia. Để được ở bên Conquest, Thư Nga đã đồng ý trút bỏ lớp tiên để làm bản thân như Conquest. Chuyện tình của Conquest và Hàn Nga sẽ không có gì bất trắc nếu như War không dở trò giở bẩn sử dục và dèm pha. Trước sự sử dục và dèm pha của War, Thiên Hậu đã ra lệnh cho 10 đứa con của mình là 10 Kim Ô sò so rời liên tục vùng phương đông. Cũng chính vì vậy, Conquest đã ra tay giết chết chín Kim Ô, trong đó có tiền thân của Lucifer. Tuy nhiên, lý do khiến cho người ta ăn trộm tiên dược và quay về thiên giới chính là sự hiểu lầm do War sắp đặt. Nói cho rõ ràng hơn, Quor đã lừa cho Hằng Nga tin rằng Khun Khwe đã mượn danh nghĩa của nàng, đột nhập vào Nguyệt cung trộm băng cung Hóa Tiễn để giết các Kim Ô, vùi vàng những ký ức cũ về trong Khun Khwe cho đến khi Khun Khwe nghe từ xa có tiếng người ngựa đang tiến đến. Khun Khwe định thần nhìn kỹ lại thì thấy đó là Hãng Tư và Bệ Lũ đã trở lại. Khun Khwe xoay sang Henry lúc này đang xem săn sóc cho Băng Tâm và nói: "Lucifer, ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi, phần còn lại của trò chơi giờ đã quay trở về đúng nguyên mẫu, ta đi trước đây." Khun Khwe nói xong thì biến mất. Henry lúc này nói với mộng mộng: "Ta nghĩ tên hắn tử không hề đáng gờm, nhưng do luật trò chơi thì ta không được giết hắn, nhưng nếu vừa lo lắng cho cả hai người này thì ta không thể an tâm đối phó với hắn tử. Người hãy dùng ngân niệm thổ tạo ra mai rùa ngàn năm và trốn vào đó, như vậy thì dù bị tấn công cả ba sẽ an toàn." Mộng Mộng muốn ở lại giúp nhưng hiểu tính Henry nên chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Mộng Mộng nhanh chóng làm thu ý Henry rồi kéo cả hai vào trong ẩn nấp. Khi cả ba đã vào trong mai rùa thì Henry quyết định biến thành băng tâm, rồi dùng thuật ngụy trang biến tảng đá gần đó thành chính mình. Mộng Mộng và Anna đang bị đóng băng. Khi mọi việc xong xuôi thì bè lũ của Hãng Tư cũng vừa đến nơi. Tuy nhiên lần này không phải là bọn giáp sĩ như lúc nãy nữa mà bên cạnh Hãng Tư là vô số các loại yêu quỷ. Hãng Tư gièm dây cương khiến cho thiên mã dừng lại hoàn toàn trời nói. Xem ra ngươi quả thật lạnh lùng, Nghệ Nãi Sa. Henry lúc này trong hình dạng Nghệ Nãi Sa xoay sang nói. Ta lạnh lùng thì sao, ngươi làm gì được ta nào? Háng Tư nhìn Henry cười một cách đễu giả và nói, ta không cần phải làm gì cho nhọc công, hơn nữa toàn thiên thần nhiều chuyện đã bị ngươi trừ khử rồi thì ta không gì phải sợ ngươi cả. Henry dùng huyền thuật bắt chước băng thuật của băng tâm, tạo ra băng kiếm, nếu như người có pháp thuật cấp cao thì sẽ nhận ra điều này, nhưng với kẻ dằn mơ như Háng Tư thì sẽ không nhận ra. Háng Tư thấy Henry rút kiếm ra thì nói, Ta hỏi lần nữa, ngươi có trao ra mề đây sự sống và ngai vàng cho ta không?" Henry nhìn Háng Tứ nói một cách khinh khi, "Ta e rằng thánh kiến của ta không thích điều đó tí nào." Háng Tứ nghe vậy thì nổi giận nói bằng giọng đe dọa, "Nếu vậy thì ngươi đừng trách đội quân Bách Quỷ Dạ Hành của ta." Háng Tứ nói xong thì ra hiệu cho quân đội yêu ma của hắn lao vào tấn công Henry. Henry không hề bận tâm mà nhảy lên cao rồi lao thẳng xuống đám yêu ma rồi hét to, "Bằng phong vạn lý!" Khi mũi kiếm của Henry vừa chạm đất, thì từ dưới đất những trự băng nhọn trồi lên xuyên thủng ma binh khiến cho bọn chúng tử thương vô số. Tên Hán Tư thấy không ổn vội lao xuống gần ngay chỗ Henry, Anna và Mộng Mộng Giả đang bị đóng băng rồi hét lớn. Nghệ não xa, nếu ngươi không ngừng tay thì đừng có trách, giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp đó. Henry quay sang nhìn Hán Tư rồi nói bằng giọng lạnh lùng, ngươi nghĩ cách này của ngươi có thể làm khó được ta sao? Hắn từ thấy Henry có vẻ không chịu nhượng bộ mà càng ngày càng tiến gần hơn. Hắn thét lên sợ hãi như một đứa con nít và tay cầm kiếm Hoa Tứ Tùng về phía trước. Trong cơn hoảng loạn đó, hắn gào rú lên một cách thật đáng thương. Hắn có thể nghe rõ từng bước chân của Henry đang đến gần và mỗi bước chân như là một ngọn giáo đang đâm vào tim hắn. Đang ngúmay quay cuồng thì hắn nhận ra có gì đó đang giữ chặt lấy thanh gươm của hắn. Hắn mở mắt ra và nhận ra rằng thanh kiếm của mình đang bị Henry giữ chặt bằng hai ngón tay. Hồn vía lúc này của hắn hoàn toàn lên mây. Hắn bỏ tay khỏi thanh kiếm run lẩy bẩy quỳ xuống xin tha. Henry nhìn hắn thật đáng thương, hắn nói bằng giọng run rẩy. "Xin cô hãy tha cho tôi, tôi không cố ý." Làm Henry không thèm cúi xuống mà dùng chân nâng cầm hắn lên và nói, "Lúc nãy ngươi phát lỗi lắm mà, giờ ngươi có còn muốn vương quyền và chiếc mề đây hay không?" Hắn từ lắp bắp nói, "Tôi không dám nữa, xin cô hãy tha cho tôi. Tôi làm việc này là vì Tháng từ nó đến đó thì một chiếc long bằng kim loại xé gió bay thẳng đến tấn công hắn 4, nhưng Henry kịp nhận ra điều đó nên dùng hiên viên kiếm chặn lại. Henry nhìn thấy sợi lông vũ thì nhận ra đó chính là của Amen. Henry thấy vậy thì biến lại hình dạng thật của mình và nói: "Amen, tại sao ngươi làm vậy?" Khi Henry vừa dứt lời thì Amen xuất hiện, Amen nói trong lạnh lùng: "Ta chỉ dọn dẹp rác mà thôi." Henry nói: "Ngươi nói vậy là sao?" Amen nói: "Một tên vô tích sự, dù ta đã cho mượn quân 2 lần mà vẫn không thắng được ngươi thì giữ lại có ích gì?" Chương 79: Âm mưu của Amen. Henry nghe vậy thì nghiến răng nói trong tức giận: "Tại sao ngươi làm vậy, tên khốn? Vẻ thanh khiết và kiên nhẫn của ngươi đâu rồi?" Amen nói một cách vô tình: "Chẳng phải ta nói rồi sao? Ngươi càng thánh thiện thì ta sẽ càng tà ác. Ta chỉ có thể tịnh hóa nếu ngươi đồng ý quay về." Henry tức tối: "Ngươi đường đường là một đại thiên thần mà đi nghe những lời xảo ngôn của tà ma sao?" Amen nói: "Nếu không đúng sự thật thì ngươi giải thích vấn đề này ra sao?" Eamon nói xong thì nhắm mắt lại để gia tăng thần khí và một lúc sau bên vai phải của Eamon là 3 chiếc cánh thiên thần trong khi bên vai phải là một chiếc cánh dơi khổng lồ như Satan. Henry thấy vậy thì hỏi ngay, người đã tu luyện huyền âm thuật. Eamon nhìn Henry một cách ngạo mạng. Thứ ta tu luyện không phải loại pháp thuật cấp thấp đó đâu, người muốn biết đúng không? Eamon nói xong thì vận thần lực đẩy sức mạnh cực đại và bao quanh người Eamon là luồng hào quang bạc. Cơ thể của Aimin trở nên to hơn khiến cho lớp áo trên người hắn rất toang và mái tóc bạc đã chuyển thành màu hoàng kim óng ánh. Mắt của Aimin thì trở nên giống cương tổ nhưng là màu đỏ và màu vàng kim. Điều đáng nói hơn là luồng thần lực của Aimin tỏa ra nghiến sạch những thứ gì chúng đi ngang. Henry sực nhớ, hắn từ vẫn còn cám bạc nên quay lại tính cứu hắn thì Henry nhận ra, mộng mộng và băng tâm đã đóng băng hắn và kéo hắn vào mai rùa ngàn năm. Về phần Henry, tuy đạt đẳng cấp thượng thần nhưng khi hứng chịu kinh lực này thì cơ thể cũng bị thương. Những vết cắt cứ liên tục xuất hiện trên người Henry Khiến cho máu của Henry chảy ra và bay theo gió Được một lúc thì Amon dừng lại và nói một cách tự hào Sao nào, ngươi nghĩ gì về âm dương huyển chi thuật Henry nghe vậy thì hỏi Âm dương huyển chi thuật, trên đời này có loại pháp thuật đó sao Amon cười đẻo và nói Trước thì không, giờ thì có Vì đây là loại pháp thuật do ta tạo ra Bằng cách hợp nhất huyền âm thuật và chí dương thuật Giữa sự giúp đỡ của ma pháp sáng tạo Henry nghe vậy thì thầm ngưỡng mộ Amon Amon hiểu điều đó để nói Ngươi không cần ngưỡng mộ ta, nhưng mà sẵn đây ta cũng cho ngươi biết một điều, với loại ma thuật này ta sẽ khiến cho hai chúng ta hợp thể lại, cùng thêm diệt thần kiếm, chúng ta sẽ quét sạch bất cứ thứ gì cản đường chúng ta, nhưng để hợp thể với ngươi thì ta phải đánh tan nguyên thần của ngươi thành bảy phần rồi hấp thụ từng phần một. Giờ thì ngươi đã hiểu chưa, Lucifer? Henry nghe vậy thì tức giận vô cùng nên nói, vậy ngươi âm mưu làm phản? Amen chậc lưỡi nói, ta chỉ tuân theo quy luật của cha tạo ra thôi, mạnh được yếu thua. Henry nghe đến đó thì cầm hiện viên kiếm lao vào tấn công Amin. Amin không hề nao núng mà dùng đoạt hồn đỡ đòn. Henry cố dùng hết sức tấn công Amin và cả hai bên quần nhau liên tục. Kiếm khí của cả hai tỏa ra ngùn ngụt khiến cho mọi vật gần đó bị cắt phân hoàn toàn. Tuy nhiên, khi đánh nhau được một lúc thì Henry nhận ra, nếu đánh kiểu này chỉ tốn sức thôi, chi bằng dùng Thiên Chi Ngưng Trảm. Tuy nhiên, nếu dùng Thiên Chi Ngưng Trảm thì đồng nghĩa Amin sẽ chết. Cũng ngay chính lúc đó giọng Amin vang lên trong đầu Henry. Nếu người muốn thì cứ thử đi, sao phải ngại chứ? Henry thấy vậy thì giật mình Cũng chính vì vậy Henry bị đoạt hồn chém một nhát ngay vài trái Henry gượng đau nhảy ngược về phía sau Vừa đưa tay cầm máu vừa hét về phía ấy mình Tại sao ngươi có thể dùng truyền âm thuật vào trong đầu ta Khi ta không hề mời ngươi giao tiếp Henry lo ngại cũng là tất nhiên Vì truyền âm thuật cần có sự chấp thuận Của bên nhận cũng như bên gửi Nghĩa là chỉ cần một bên từ chối Thì thuật này sẽ không thi chuyển được Quay trở lại về vấn đề mà Henry lo ngại, vì lúc đánh nhau, Henry hoàn toàn không hề có suy nghĩ muốn giao tiếp với Amen, nhưng tại sao Amen lại có thể truyền ý nghĩ vào đầu Henry được? Amen lúc này nói: "Ta quên không nói cho ngươi biết, với bí thuật ta vừa tu luyện thì ta có thể tự do thao túng trí óc của bất cứ ai trong tam giới, miễn sao đẳng cấp dưới hàng hạ trung thần và thanh văn. Còn về phần ngươi thì ta có thể vào trí óc của ngươi vì ta và ngươi là cùng bản thể tách ra." Henry biết không còn cách nào khác phải tiêu diệt Amen, vì một kẻ như hắn mà tồn tại thì lục giới sẽ lâm nguy. Henry nghi thông suốt, đập cánh bay lên cao và tập trung thần lực vào hiên viên kiếm. Tuy nhiên, do lúc này đánh nhau tốn khá nhiều sức nên thần lực tốn khá nhiều, chính vì vậy quá trình tụ khí sẽ kéo dài hơn so với dự định. Amen đứng dưới nhìn lên và nói trong ngao ngán. Ngươi yếu thật đó Lucifer, thôi thì để ta đuổi dẫn với đám người đi theo ngươi vậy. Amen nói xong thì tiến về phía Mai Ru ngàn năm, Henry thấy vậy thì thét lên, ngươi không được làm vậy, ta cấm ngươi. Amen không thèm trả lời mà tiếp tục bước tiếp về phía Mai Ru ngàn năm. Trong lúc ngàn cơn trêu sợi tóc thì luồng bạch quang và hắc quang cùng xuất hiện. Henry nhận ra đó chính là Death và Conquest. Conquest và Death lúc này đang trong hình thái chiến đấu. Aimen nhận ra điều đó thì quay lại cười to và nói: "Thật là vinh hạnh khi cả hai kỳ sĩ khải huyền cùng giáng lâm." Conquest nói lạnh lùng: "Aimen, ta đồng ý cho ngươi tham gia trò chơi của ta, chỉ mục đích thử thách Lucifer chứ không phải giết hắn." Aimen nói: "Ta chưa từng nhớ là ta đã hứa điều đó." Conquest nghe vậy tức giận cầm búa lao vào tấn công Aimen. Aimen đưa tay không chặn búa và đánh một chưởng về phía Conquest khiến cho Conquest té lên đau đớn. Và một lúc sau thì chỉ còn Ngân Nguyệt giáp tồn tại còn bản thân Conquest thì không biết đã biến đi đâu. Des thấy vậy thì cũng lao vào tấn công Aimen rồi kết cục của Des cũng như Conquest. Ngay chính lúc này, Henry cũng nhận ra linh lực đã tập trung đủ nên không chần chừ chém kiếm về phía Aimen và Hector. Thiên kỳ ngân trảm Amen đưa đẹt hồn lên đỡ và một tiếng nổ to vang lên kèm theo các bụi mịt mù. Khi các bụi tan đi thì Henry nhận ra hiên viên kiếm đã bị gãy làm đôi. Henry vô cùng sửng sốt vì những gì đang diễn ra, còn Amen thì đang nhìn Henry bằng một ánh mắt khinh khi kèm theo một nụ cười đễu giả. Và đó là kết thúc chương 79 của chúng ta. Theo như bác vẫn cần nhớ á thì ở cái chương nào bác quên rồi nhưng mà cái lúc mà Amen và Henry đang giao chiến, sau đó thì à Băng Tâm đi tới thì lúc Băng Tâm đi tới bác, lúc đó bác thấy là Amen vẫn chưa có hoàn toàn mạnh. và khoảng thời gian lại chưa có mạnh chưa có mạnh như bây giờ mà không biết là đi một khoảng thời gian làm cái gì đó bây giờ quay trở lại thì lại mạnh ra cực kỳ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy hay là cái khoảng thời gian thực sự là Henry ở ngay chỗ của băng tâm đã có rất là nhiều chuyện xảy ra thì cũng lâu rồi. Tại vì mình đọc thì mình thấy nó giống như là giống như là một cái bụi ha. Nhưng mà bóc không có biết là có cái thời gian nó như thế nào. Chỉ biết là cái lúc trước em mình đi thì Vững chưa mạnh lắm nhưng mà khi quay về thì rất là cực kỳ mạnh luôn, bây giờ không ai đánh lại hết. Bây giờ thì không có ai đánh lại Aiming hết nhưng mà nếu như mà cho Ian sống lại, tỉnh dậy chứ. Đâu có chết đâu mà sống dậy, chỉ có ngủ thôi. Thì bây giờ cho Ian tỉnh dậy. Ian cùng với Henry hợp sức à cùng đánh nhau với Aiming thì như thế nào nhỉ? Bởi vì nguyên nhân khiến cho Ian rơi vào giấc ngủ là không khỏe mà bây giờ cả Conquest, Death và Henry ba người đều không đánh lại hết. Mà ví dụ mà giờ Conquest bỏ cái chuyện kia quan bên đi, à cho <cười> cho Ian tỉnh dậy một khoảng thời gian đi rồi cùng nhau hợp sức đánh Imen rồi xong lại chơi tiếp. Xong rồi không khoe sẽ kiểu như là Ian đi vào ngủ tiếp đi rồi bây giờ sẽ quay trở lại cùng đi chơi với lại Henry, cùng chơi chơi, chơi giải câu đố. <cười> ok và đó là video độc truyện của ngày hôm nay. Bố cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bố nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.